Ai mua trăng Tôi bán trăng cho Trăng nằm im trên cành liễu đời chờ. Ai mua trăng tôi bán chăng cho chẳng bán tình duyên ước hèn hò đường lên dọc đá nửa đêm chăng ta nhớ câu chuyện xưa lầu ông hoàng đó có nào chân hàn mắc tư đã cô Tanh chăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm quang vắng tiếng chim kêu đau thương như nấc nở giữa trời sương lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn đường lên dọc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến tình yêu vừa chớm dứt xa cho trăng cuộc sống phê nhờ tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết trách thay cho tôi duyên chưa thấm lòng đã bồi tan. hồn ngất ngơ điên cuồng cho trời đất cũng tang thương mà khổ đau niềm hồn mặc tôi tôi về quê cũ dẫu thần nơi nhà hoàng. mong cầm ơi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi tình đã lỡ xin một câu sau ta chọn đôi còn gì nữa thân toàn xinh đế một mình mình đơn côi tìm vào cô đơn đất quy nhân gầy đó ngày xưa nào biết trốn xưa ngập đường phao cưới kết hoa trốn hoàng liêu tiêu sơ hàn ấm thầm nghe trắng vỡ xót thương thân vơ vơ cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng cho hồn phách bút lên ca Mặc tử cho còn Ghiền Tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ, xin một câu hứa kíp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa? Thân tàn tình đế một mình mình. vào cô đơn đất quy nhơn gầy đón chân chàng đệ người xưa nào biết trốn xưa ngọc đường pháo cưới kết hôn trốn hoàng lưu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ cốt thương thân vơ vơ cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng cho hồn phách vút lên cao mặc tử nay còn đầu trang vàng ngọc trang ân tình chưa vị